Hai ngày liền, Lộc Thổ Vì ngồi nhà trực điện thoại, bởi quan lang đi vắng không hẹn ngày về. Với một kẻ giang hồ như y, việc ngồi trơn trân một chỗ là điều vô cùng khó chịu. Do tính trước điều đó nên quan lang cho chất đầy tủ lạnh đồ ăn, mục đích để Lộc Thổ Vì không cần bước thân ra ngoài vẫn đủ no. Ngoài số thực phẩm kể trên, bộ chồng băng video các thể loại phim tươi mát từ nhẹ đến nặng được đặt cạnh con đầu sóng V3 nhằm phục vụ cho kẻ giang hồ đỡ buồn chán. Tuy nhiên, có điều quan năng không tính đến. Lộc vốn dân cờ bạc, lấy đêm làm ngày. Bởi vậy, lúc trời gần sáng, y sẽ mò về nhà ngủ đến trưa. Sau khi ăn uống no say, lúc đó y sẽ lôi mấy băng video ra thưởng thức. Khi mà đêm buông xuống, như thường lệ, Lộc thổ phỉ sẽ mò đến mấy động quen biết ở bến hứa ở lò đúc, hay ngõ chợ khâm thiên, để mấy em chăm sóc phần xác cho mình. Còn phần hồn, y sẽ phiêu dù ngay trên chiếu bạc. Kể từ ngày bắt đầu sung sinh tiền bạc, Lộc thổ Phi ăn chơi có chọn lọc hơn. Y không dại gì mò ra hồ Ha Lê hay vườn hoa Pasteur như hồi mới ra tù, bởi ở đó toàn mấy em ôm hai xấu cuối nọ chuyên phục vụ cánh xích Lô. Số tiền được chia trong những phi vụ ma túy gần đây, nếu gom lại đủ cho Lộc Tô phí mua một căn nhà tử tế ngay tại Hà Nội, nhưng thấy mình chưa vướng bận vợ con, nên y không buồn quan tâm Với một kẻ sống phiêu dạt, nhiều khi có nhà lại thêm níu bước chân giang hồ, hoặc máu me trên sới bạc, rồi nhà cũng đem cắm sổ cho nhà cái. Khóc máu me diêm rúa như quan lăng, dù có tiền nhưng Lộc thổ phì quanh năm mặc quần rõng áo bay, đội mũ cối cho tiền Tuy vậy, dạo này cưỡi trên con xe cúp 82 bóng láng, Lộc đã biết diện áo phông cùng quần bò thái. Đây là đồ do Bình Hói nhập về trong những chuyến sang Lào đánh hàng. Ăn dẹn một chút, vào sới bạc, lộc thổ phì thấy nhiều kẻ phải kính này. Dù sao y nổi tiếng là chi mạnh tay cho tiếng sấp ngừa của đồng xu. Nếu thua nhãn tín, y không thèm vay chạc mọi người. Đó là điều khiến lọc thổ phì được nhiều kẻ kính nể. Tuy vậy, ít người biết rõ, nếu định bài trò cờ gian bạc lận với y, chắc chắn mấy kẻ đó phải chịu hậu quả kinh hoàng, bởi lộc thổ phì nếu ra tay, sẽ lạnh lùng và quyết đoán. Ngủ đến gần trưa mới thức giấc Lộc thổ phỉ đu nước sôi Đổ vào tô mì Rồi úp đĩa lại cho chín Ngồi bản thần một lúc Ý thấy mình đen hơn chó mực Bởi riêng đêm qua Số tiền thua bạc Có thể mua được một căn nhà nhỏ Ở ngay vùng ven Lộc thầm nghĩ Có lẽ việc thua bạc Là do ý dính đến mấy bọn gái làng chơi Trước khi ngồi sới Nhưng nếu ngồi vào chiếu bạc Cũng hết đêm Sẽ không còn sức để trinh chiến. Tạc lưỡi cho qua chuyện, Lộc Thổ Phi coi chuyện được mất như quy luật tự nhiên vậy. Xuất thân ở vùng quê nghèo, Nên cái đói luôn ám ảnh tuổi thơ. Vì nghèo nên y ao ước có thật nhiều tiền để giúp đỡ gia đình. Nhưng khi có cả bao tài tiền trong tay, Lộc Thổ Phi nướng hết vào sới bạc không cần suy nghĩ. Bát mì vừa chín tới, Lộc Thổ Phi lấy thêm món cá hộp ra thưởng thức do thánh niên đi vắng nên không có người vào bếp. vì thế y khoái món thịt hộp, cá hộp do tiện lại ngon không kém ăn bên ngoài. ngủ béo mắt lại ăn no bụng, quên lời quan lang dặn ở nhà trực điện thoại. lộc tộ rất xe đi lượn lờ cho đỡ cuồng chân. do không muốn đi xa nên y chỉ lượn quanh khu hoàng hoa thám. điểm đến yêu thích của y là xem đá gà ngay trong công viên bách thảo. mọi người đang đặt cược những số tiền không nhiều. Lộc Tô Vi thích nhất trận tư hồn sống mái. Lúc đó con thua đã tà tới gần chết, nhiều chú gà bán luôn để gỡ gạt chút tiền. Dân cờ bạc mê nhất món thịt gà trọi xào gia ớt, riêng y khoái khẩu món giả cầy được chế biến từ gà trọi. Nếu có bản tay của thánh điên nấu ăn thì miễn chê. Ngồi xem gà trọi, nhưng Lộc Tô Vi nhanh chắn, bởi trận đấu hôm nay hai chú gà đều cho bịt cửa. Mục đích của họ chỉ vần gà làm quen với trận chiến để dự dài trong thời gian tới. Thấy còn nhiều thời gian, lộc thổ vì lượn xe ra gần cổng nhà máy bia Hà Nội để làm một vài cốc bia cho mát. Ở đây dù mùa đông hay mùa hè, lúc nào cũng có đông người ngồi thưởng thức món bia chuẩn bị hà thành. Khách uống bia cũng đa dạng, từ mấy ông xích lô tấp xe vào góc đường để làm mấy vại cùng nhau, đến mấy vị đeo kính trắng. Ăn vận trình chu như vừa ở một cuộc họp nào đó ghé qua. Màu sơ mi trắng của mấy ông kỹ sư xen lẫn màu xanh công nhân của đám thanh niên trẻ, nhưng nhiều nhất vẫn là màu xanh của những bộ quân phục đã bạc màu theo thời gian. Ngày trước, có được tờ tích kê mua vải bia không đơn giản. Hồi đó đi qua cổng nhà máy, lúc nào cũng thấy mọi người xếp hàng mua bia. Bởi thế cái kiểu bia kèm lạc đã đi vào tâm thức của nhiều người. Lộc Tổ Phi từng nghe kể, sở dĩ bia Hà Nội ngon và có hương vị riêng, đó là do nguồn nước dùng nấu bia. Bởi nếu dùng cùng nguyên liệu đó chuyển sang địa phương khác, chắc chắn sẽ không còn là bia Hà Nội. Nhiều lúc ngồi uống bia Hà Nội, Lộc Tổ Phì gật gù thấy đúng. Bởi cũng giống như những cô giáo quê, móng chân ngả vàng do dính phèn, nước ra thì ngâm ngâm khó tả. Nhưng khi về Hà Nội học vài năm, Do ăn gạo quê, nhưng tắm bằng nước máy thủ đô Vì thế ai cũng trắng trẻo, Xinh đẹp như vịt hóa tiên Nga vậy So với những quán nước ở vỉa hè Quán bia có vẻ đa dạng về thông tin Phòng phú hơn tin đức nóng hồi ở một cấp độ khác Nếu ngồi trả đá Lộc thù vì giết xong điếu thuốc Lào Đã biết có vụ đánh ghen đầu phố Hay vụ công an bắt tội phạm xích tay Trò lên chiếc xe sai ca đưa về hỏa lò Nhưng khi ngồi quán bia hơi Mấy vụ ăn đó nhường chỗ hết cho thể loại tin công đình. Ngồi quanh màn uống bia, hầu như vì nào cũng muốn khoe, có quan hệ với ông cốt hay mình thạo tin. Thậm chí mấy cậu thợ xây được thuê sửa nhà cho ông tô nào đó. Lúc ngồi quán bia, đều say xưa, kể lại những chuyện, bảy phần hư, mai già, có ba phần thực. Chính vì thế Lộc Tổ phi ngồi uống bia một mình, vẫn biết rõ, ông nào sẽ được làm bộ trưởng, ông nào sắp về hưu. Hoặc con ông to này lấy con gái ông cốp kia. Ở Hà Nội nếu chịu có lê la vỉa hè, sau một ngày lượng thông tin thu nhận được khá nhiều. Do ít lợi như vậy nên lão quan lang của Lộc, Thổ phỉ hay Na Cả nắm mắt nhanh thời cuộc, thậm chí những câu trích dẫn cũng không sai một từ. Một kẻ có tiểu lượng cao như Lộc Thổ phỉ dù uống trục bại bia vẫn không sai được, y chỉ thấy tức bàng quang nên phải đứng úp mặt vào cây lim xảo ớt nỗi buồn trời về chiều, nhìn bầu trời dáng đỏ, lộc tổ vì sợ mưa rông bất chợt, vì thế y chạy xe về nhà. đúng như lộc dự đoán, mặc dù chưa có mưa, nhưng mây đen kéo tới ẩm ẩm, gió lạnh bắt đầu thổi, khiến cát bay mù mịt. trong không khí bắt đầu có hơi nước báo hiệu cơn mưa. xe về đến đầu ngõ, lộc tổ vì ngạc nhiên khi thấy người anh rể đang đứng đợi mình. bởi y biết ông này hết giờ đi làm sẽ về nhà, không la cà ở đâu. đoán chắc phải có chuyện. Nên anh dề biến thăm đường đột, lộc tổ vị mở cổng mời khách vào nhà. Hà loay hoay mất vài phút để tháo dây chun. Anh lúng túng đặt chiếc túi du lịch trước mặt cậu em vợ, rồi giải thích. Sáng nay cô Hiền có gửi phòng thường cho cơ quan. Như mọi lần, anh sẽ phải chuyển túi này cho gã sửa xe ngay chợ Châu Lâm. Anh có mở ra, thấy ba gói thuốc viện, chắc khoảng chục cân gì đó. Như một cậu học trò phạm lỗi, trình bày xong, Hà im lặng đợi cậu em vợ cho ý kiến. Bởi nếu vẫn tiếp tay cho việc vi phạm, chắc có ngày anh sẽ phải vào nhà đá do phạm tội vận chuyển hàng cấm. Lão Tô Vi châm điếu thuốc hút, y mở túi cầm ba gói thuốc viện để án chừng cân nặng. Sau đó y hất hàm chất vấn anh dậy. Vụ này con mẹ đó trả cho anh bao nhiêu tiền? Bất ngờ trước câu hỏi đó, Hà vội thanh minh. Anh thề là anh chưa từng nhận xu nào của cô ấy. Hồi trước anh giúp không lấy tiền. Lộc Tổ Phi nhắc mép cười, y thản nhiên nói. <cười> anh không cần giải thích. Nói vậy tôi hiểu rồi. Nếu mẹ nó không trả tiền, có nghĩa là... anh được trả thứ khác, có đúng không? Hà ấp úng chối ngay, do sợ việc này sẽ đến tay vợ mình, khi đó sẽ tan cửa nát nhà. Để chứng minh cho sự trong sáng của mình, Hà dân chứng việc giao nhận đều thực hiện ngoài phòng thường trực, chưa bao giờ anh đòi hỏi một đồng bạc lẻ, bởi vì dù sao hàng xóm láng giềng giúp nhau là việc bình thường. Đợi anh rẻ nói xong, lục thổ phì đầy chiếc túi sách đựng gần trục kết thúc viện về phía Hà, y lạnh lùng nhận xét. Xem ra anh chỉ muốn tôi kiểu bạn giúp chỗ cơm đen này đúng không? Còn mấy chuyện tế nhị anh giấu nhẹ. Thôi, việc anh cùng con mẹ đó thế nào? Hai người gặp nhau tự giải quyết. Tôi phán cho nhanh. Biết có dấu cũng không qua được mặt gã em vợ tinh quái. Thoáng chút ngập ngừng, Hà đành khổ sở kể lại việc mình và cô hàng xóm có vài lần vụng trộm cùng nhau. Hà vừa kể vừa thanh minh, cho đến lúc trời tối sật. Cơn mưa rào, mưa như chút nước, tiếng mưa kèm sấm chớp làm cho nhiều lúc tiếng của Hà bị âm thanh bên ngoài lấn át. Nhìn cảnh hai người đàn ông nói chuyện cùng nhau, trong Hà không khác kẻ đang xưng tội. Bởi dù xấu hổ, Nhưng Hà biết không thể tiếp tục lún sâu vào việc này, nếu không, anh sẽ phải trả giá đắt, thậm chí là rất đắt. Lộc Tổ Phi hút xong điếu thuốc, lúc này y chậm rãi nói cho gã anh rể học nhiều nhưng ít va chạm cuộc sống biết. Anh làm rể quê tôi gần chục năm, chắc từng ăn món gỏi cá đúng không? Ngoài các loại lá ăn kèm, món gỏi không thể thiếu tính gạo. Người ăn được sẽ kêu ngon, người không ăn được thì tránh xa. Loại người như con mẹ hiền y trang vậy, khác với phần đông phụ nữ khác. Mẹ đó thích ăn gỏi đàn ông, bất kể tuổi tác hay xuất thân, nhưng để con mồi tự nguyện nạp thân nằm gỏi. Anh hay người khác đều bị mẹ lợi dụng theo nhiều cách khác nhau. Tấm thân của mẹ đó là loại tính cao cấp, thậm chí gọi nó là bà cũng được. Túi du lịch thuốc viện này, xét cho cùng nó như dạng hàng hóa trao đổi. Anh có làm, sẽ có thưởng, đơn giản vậy thôi. Nhưng tôi biết việc mẹ đó sai anh chuyển hàng Nghĩa là trong mắt của mẹ đó <cười> Anh chỉ thuộc dạng con lừa Không hơn không kém Lộc Tô Phi phầy tay về bất cần Y nói <cười> Thôi bây giờ trời tối rồi Trời đã ngất mưa Nên anh về nhà không mọi người mong Tôi sẽ giúp anh lần này Không phải vì anh Đó là tôi giúp cho chị gái mình Bởi vì tôi không muốn bà ấy phải đau khổ Anh liệu mà sống cho tử tế Nếu không Hà hiểu ý cậu em vợ hàm ý đe dọa, nhưng việc đến nước này anh phải nhẫn nhịn để tiếp tục sống, bởi mọi rắc rối đều do mình gây ra, giờ biết kêu ai. Nhìn thấy bóng dáng lưu siêu của ông anh rể, lộc thổ phỉ bực mình thốt lên. À, trả nhẹ bố lại xuyên trò nhát. Ngôi nhà may gia công khiến cho liên công thế thoải mái, bởi vì dù vẫn có nguồn thu nhập, nhưng trong mắt mọi người ở khu tập thể, cô chỉ là người làm nội trợ. Thậm chí mấy bà hay ngồi ở máy nước cũng mát mẻ. Trẻ như cô, về hưu non sớm thế. Sao không cố gắng đi dạy cho đồ tuổi? Những lời nói nhiều lúc còn sắc hơn cả lưỡi dao. Chính vì thế Liên không mấy khi thỏ mặt ra khỏi nhà. Mặc dù cô đâu có vay mượn, hay cầu cạnh xin xỏ mấy bà nhiều chuyện đó. Thông cảm với hoàn cảnh của Liên, phụ huynh của một em học sinh cũ đã xin cho cô làm tại hợp tác xã May trên phố Hàng Quạt. Dù sao, mỗi sáng được đạp xe rời khỏi nhà giúp Linh bớt mặc cảm ăn bán chồng. Gọi là hợp tác xã May mặc cho tiện việc giao dịch. Thật ra cơ sở May chỉ có 5 người làm việc trong một căn phòng gần 40 m vuông. Bà chủ cơ sở được bà con hàng phố gọi là bà Thiêu Thành. Gia đình bà có người nhà định cư bên Pháp từ năm 1954. Bởi vậy khi nhận được mấy đầu máy không gửi về, bà không bán dành trong việc mở hợp tác xã May gia đình. Người ta nói buôn thất nghiệp lãi quan viên, quần áo của hợp tác xã được đổ buôn tại chợ Đồng Xuân cũng như đưa về các tỉnh. Hồi trước có nhiều hợp tác xã may mặc được thành lập, nhưng trụ lại với nghề thì chỉ còn những hợp tác xã có được nguồn nguyên liệu và đầu mối tiêu thụ. Mặc dù phải cạnh tranh với hàng Thái Lan nhập từ bên Lào, nhưng hợp tác xã may mặc của bà Chiêu Thành chưa bao giờ hết việc. Lý giải cho việc đó, bà hay nói. Chắc tại khi lấy tên hợp tác giả Thuận Thiên, vì thế ơn giời, mọi việc đều hanh thông. Vốn xuất thân là cô giáo cấp 2, chính vì thế lúc đọc bàn sơ yêu lý lịch của Liên khiến bà chiêu Thành chú ý, bởi bà hiểu nỗi vất vả cực nhọc với bảng đen phấn trắng của nghề trèo đò thầm lặng. Nhiều lần bà Triêu Thành gợi ý, nếu Liên vẫn yêu nghề và muốn đứng trên bụng dạng, bà sẽ xin cho cô dạy bổ túc văn hóa ngay tại phố Hàng Quạt cho gần chỗ làm khác với kiểu may gia công đem về nhà kỳ cạch từng sản phẩm. Giác nhập hợp tác xã may mặc thuận tiên, Liên không chỉ ngồi gò lưng bên máy khâu, cô được học cách may đo và cắt vải như một người thợ lành nghề. Tất nhiên, những mẫu quan trọng đều do người thợ cả đo và cắt tờ bìa mẫu để làm phôi. Liên chỉ việc áp tờ phôi đó lên mặt vải, rồi xoay cắt chiều để tận dụng tối đa khổ vải. Sau khi vạch phấn, đánh dấu, cô dùng kéo cắt rồi may ráp lại. Sau này khi đã thạo việc, Tiên không cần miếng phôi đó, bởi cô sẽ tự tính toán được. Điều khiến Liên tạm quên đi nỗi buồn không được làm cô giáo chính là thu nhập. Với mức lương cao gấp hai lần lương của chồng bây giờ, cô thấy xứng đáng hy sinh nghề giáo vì cuộc sống gia đình. Hết giờ làm như mọi ngày, trên đường đạp xe về nhà, nhớ lời mẹ mình không được tiết kiệm quá. Sẵn trong túi có tiền do vừa được lĩnh lương xong, liên ghé chợ hàng bè mua nửa cân gà luộc, liên tính dẹm phay chỗ thịt lạc, còn xương và cánh gà cho vào nấu miến. cô muốn bồi dưỡng cho chồng có thêm sức khỏe, thay vì ăn rau luộc cùng lạc Giang suốt tháng. cơn mưa vừa ngớt khiến thời tiết mát mẻ hơn. do vội quay xe, liên bất ngờ va phải một người đàn ông ở phía sau. ông này ăn vận lịch lãm, đi con xe máy pô 102 thời thượng, khiến liên ái ngại. Vì vết lốp xe đã dính ngay vào một bên quần ống sớ màu trắng của ông ta. Có lẽ thấy cô không may chạm phải, vì thế người đàn ông khẽ gật đầu bỏ qua. Ngắm nhìn người phụ nữ eo thon, mông nở, bộ ngực căng đầy, người đàn ông thoáng chút ngẩn ngơ rồi vít tay gà đi tiếp. Trong thời buổi ăn cơm độn sắn, mà cả không độn mút nên gặp người phụ nữ như vậy là điều hấp dẫn với một quý ông. Tuy nhiên ông không thể lãng nhãng đi theo. Như vậy khác nào tội thanh niên hay đi cư đường cư chợ Ngắm chồng ăn mặc chỉnh tề Trong ngày đầu nhận công tác tại đơn vị mới Hiền xách ra một túi to Rồi dặn dò kỹ lưỡng Hôm nay ra mắt mọi người Em chuẩn bị hết quà cho anh rồi Diệp ông Thái Là thủ trưởng trực tiếp Người sẽ quyết định phân công nhiệm vụ Em tìm hiểu biết được nhà xếp ngay phố Nguyễn Gia Thiều Cuối tuần này Vợ chồng mình sẽ mang quà đến chơi Vốn là người không có nhiều than vọng, bởi vậy mọi sắp đặt của vợ Quang đều nghe theo, không chút đắn đỏ. Thiên hạ hay nói bên vợ sẽ mất mẹ, nhưng Quang dù bênh vợ, nhưng vẫn giống Hiền thường xuyên ghé về qua nhà, có hôm ăn vội bắt cơm rồi đi đón vợ. Dù còn sớm, chưa phải ra khỏi nhà, nhưng Hiền đã xem giờ tốt, nếu đúng 7 giờ 8 phút, Quang lên xe, chạy đến đơn vị hậu cần, đợi công việc mới đang chờ đợi nhà ngay phố hàng cháo nên hiền đi khám thai định kỳ rất tiện. cô đi bộ chưa đến 500m đã tới bệnh viện Sanpol. ở phố bước ra khỏi nhà đã có xích lô mời chào, nhưng hiền nghe theo lời bác sĩ chịu khó đi bộ để sau này sinh con cho dễ dàng. khám thai xong hiền không về nhà ngay, cô lững thững đi dọc con phố Nguyễn Thái Học rồi dễ sang phố Cà ba Quát. cô ghé vào một quán cà phê nằm trong ngõ nhỏ, gã lòng dỗ đã kiên nhẫn đợi cô từ sáng. Chưa cần long dỗ lên tiếng, nhìn nét mặt của gã, Hiền đoán ngay có chuyện nghiêm trọng xảy ra. long dỗ chậm rãi báo cáo. Đúng như chị nói, xác thằng tư phấn nằm dưới vực sâu, Do xác đang phân hủy, nên mấy thằng trèo xuống không chịu nổi mùi, phải đu dây ngược lên. Theo chị, có cần bắn tiếng cho bên công an điều tra không? Hay mình tự giải quyết? Hiền lặng im một lúc, rồi lạnh giọng nói. Bắn tiếng cho bên công an. Là chết cả lũ. Bởi chơi dao, có ngày đứt tay. Họ không những sẽ tìm ra tù phạm. Nhiều khi còn phá tan đường dây của mình. Thôi, thằng đó số chết không cứu được. Nói bọn đàn em bỏ qua không bếp xếp. Vài năm sau, nếu công việc hay thông. Lúc đó xài mấy tên đàn em, xuống nhặt xương, đem trồn cất cho tử tế là được. Đưa tay nhìn đồng hồ, hiền căng dặn. Chủ đỡ sẽ có khách quý tới đây. Anh nhớ ngồi nghe rõ mọi việc trao đổi. Khi nào tôi nằm ổ, anh sẽ phải thay mặt điều hành mọi việc. Long dỗ trợ tông báo. Còn lửa mọt sách vẫn chưa thấy chuyển hàng đến. Hay nó biển thủ luôn. Biết mình đang mang thai không nên hút thuốc. Nhưng hôm nay thấy nhạt miệng. Vì thế hiện chấm điếu thuốc hút cho đỡ căng thẳng. Nhà đám khói thành những hình bồng tròn nối tiếp nhau trước mặt. Đây là trò nghịch cô đừng ưa thích hồi mới tập thành hút thuốc. Tiên thanh nhân nói, loại chói gà không chặt đó, nếu nhét cả ba lô tiền chắc không biết tiêu, đừng nói đến gần chục cân thuốc viện. Người khách ăn vận lịch sự bước vào quán, y bắt tay long dỗ, con miệng tươi cười chào hiền bằng tiếng việt rất giỏi, nhưng nghe kỹ vẫn thấy hơi lơ lớ. Hiền chủ động gọi thêm cốc cà phê cho khách, khi cô chia ba ba số ra mời, vị khách mỉm cười lắc đầu. Y móc trong túi ra bao thuốc thật luôn, rồi giải thích. Quen vị nào, sẽ thích loại thuốc đó. Hiền quay sang giới thiệu vị khách với Long Dỗ. Đây là siêng mắt, một chuyên gia làm ăn có uy tín nhất hiện nay. Không đợi Hiền giới thiệu, siêng mắt chủ động bắt tay Long Dỗ một lần nữa, y tươi cười nói. <cười> Xin chào anh Long. Hồi trước, tôi có việc hay đi qua chợ Châu Long, nên có gặp anh. Nhìn anh phong độ, có lẽ không giống biệt danh ông cụ chút nào. Buổi trưa ở vùng cao dù có nắng nhưng không khí vẫn thoáng đãng hơn dưới thành thị. Trên bầu trời thẳm phía những ngọn núi ẩn mình trong đám mây, có những cánh chim đại bàng tung cánh trên trời cao. Ngồi uống rượu cùng mô thản trong ngôi nhà sàn bề thế nhất mường tuồng, lão thuần quan lang tỏ vẻ hài lòng. Bởi nhiều đời nay các thế hệ Mo Mường đều luôn quy thuận dòng dõi quan làng. Đời Mo Tản rất thích rượu tràn ra bát, tính niên không khách sáo lúc cạn luôn bắt rượu thứ ba. Không giống anh trai có tiểu lượng cao, lúc này y có vẻ say ngất ngư, nên đôi mắt nhắm tịt, con miệng đang ư ử một bài hát nào đó. Với những người hay dự lễ cúng tế, chắc không khó để nhận ra đây là một bài khấn của Mo Mường để tỏ lòng hiếu khách. Mò thản đưa cho tánh điên chiếc gối thổ cầm. Y có thể ngủ ở bất kỳ chỗ nào cũng được, trừ nơi thờ ma gió ở góc tối của ngôi nhà sàn. Vốn luôn kiên sợ đã Mô thản, bởi thế suốt buổi ăn thịt uống rượu, tánh điên không hé răng nói nửa câu. Y chưa say, nhưng không muốn ngồi tiếp chuyện, bởi thế cầm chiếc gối của Mô thản đưa cho, tánh điên ra gần cửa sổ, đánh một giấc. Mọi việc còn lại, do anh trai Y quyết định lấy trong chiếc túi ra bộ bàn đèn chạm khắc thông phu, lão thuận quan lang đặt trước mặt mo thản kèm theo một gói thuốc viện. lão chậm rãi nói: lâu không gặp nhau, nên ta có chút quà cho thầy mo. ở trên vùng cao này, nếu đem thuốc viện đi tặng như trở cùi bề rừng, tuy vậy mo thản cảm thấy vui mừng và xúc động, bởi dù sao đây là món quà ý nghĩa từ hậu duệ quan lang cai quản chín sứ mường. uống thêm bát rượu nữa cho chủ nhà hài lòng. Lão thuần quần làng thỏ tay, cầm miếng thịt trâu gác bếp, xé nhỏ, cho vào miệng nhai. Thịt của nhà mô mường có hương vị đặc biệt thơm ngon, bởi vì ngoài việc phản phất mùi khói bán trên bề mặt thịt, còn có một mùi vị và hương thơm rất đặc biệt, đó chính là do những miếng thịt được tầm ướp bằng hạt mắc khén. Trong những ngày mùa đông vuốt giá, nếu ngồi bên bếp lửa hồng uống rượu nhắm với các loại thịt trâu, thịt lợn gác bếp, không gì tuyệt bằng. Nếu có một người phụ nữ kể bên, chắc mọi lạc thú trên đời chỉ đến vậy là hết. Kể từ khi chuyển về Hà Nội điều hành đường dây buôn bán cơm đen, kiểu ngồi sổ mắt mất được lão Quan làng dẹp từ lâu. Nhưng về nơi đây, lão hòa mình cùng mọi người do không muốn tách biệt. Đưa bàn tay lau vào vạt áo thổ cầm, lão Quan làng hỏi mong Thản: Thầy có chắc, loại bùa lần trước chỉ có tác dụng không quá ba năm rót thêm rượu vào bát cho khách quý. Mót thàn ea giải thích như đang đọc bài khấn. Như quản làng đã biết, trên trời có loại chim bay cao tận chín tầng mây, vượt qua đỉnh núi cao nhất. Có loại thì truyền cành hoặc bay là là mặt đất. Trong rừng có loại thú ăn đêm, mắt nhìn xuyên thấu mọi vật. Có loại đêm xuống, phải vào hang đợi lúc thấy ánh mặt trời. Phàm là người hay quỷ thần. Đều chịu sự chi phối và có giới hạn nào đó. Bùa thiêng cũng vậy, Kẻ dính rồi không rút ra được, Ba năm với người này, Nhưng có khi trục năm với người khác. Tùy thế, Nhưng quan lang yên tâm, Theo lời ngài kể lại, Tôi chắc kẻ đó sẽ sớm hơn ba năm. Đưa mắt nhìn tánh điên ngủ gần cửa, mo thàn tâm sự thật lòng, Chim đại bàng xài cánh trên trời cao vượt qua bão rồng là nhờ bộ cánh chắc khỏe. Quản làng muốn làm nên sự nghiệp, phải có thêm nhiều kẻ thuộc hạ tinh khôn dưới trướng giúp sức. Đừng một mình gánh vác tất cả. Cây cao sẽ chịu nhiều gió lớn, nhưng nếu quản làng quyết tâm, sẽ vượt qua được thôi. Uống cạn bát rượu thứ năm Lão Quản Làng gần gù tỏ vẻ tán đồng những lời khuyên của Mo Mường. Rượu ngô ở trên vùng này, dù không ngon như rượu gạo giấy xuôi. Tuy vậy, Lão Thuận Quản Làng thấy nó không bị cháy học như mấy chai rượu Tây lão mua của đám dân buôn. Bởi Lão thích uống thử qua từng loại rượu ở mỗi vùng miền để có sự đánh giá chính xác nhất. Biết Mo Thản là người ưa lối cổ, vì thế Lão Thuận Quản Làng kỳ công tìm mua bộ bàn đèn của tay buôn đồ cổ ở ngõ Phất Lộc lão biết có mo thản làm tai mắt cho mình trên vùng này, chắc chắn bọn dưới xuôi mò lên đánh quả, sai bị dính bẫy. Bọn đó sẽ mua vài loại cơm đen kém phẩm chất với giá cao. Nhưng điều đó không sợ bằng việc chưa đi ra khỏi địa phận Sơn La, đã phải tra tay vào cổng số 8 do bị mật báo. Uống rượu, ăn thịt trâu gác bếp hết buổi chiều, khi trời trạng vạng tối, lão Tuấn Quan làng đưa cho Mo Thản một bức ảnh đó là bức chụp người thiếu phụ đứng trên cầu thê húc ở Hà Nội. Lão dặn kỹ, đây là con mẹ cả khét tiếng. Trước sau gì, Quan Lang và mẹ này phải đấu với nhau một phen sống mái. Đến lúc đó, chắc chắn Quan Lang phải nhờ đến tài năng của thầy Mo nổi danh xứ Mường rồi. Mo Thản cầm bức ảnh chăm chú nhìn ngắm, rồi cho vào chiếc túi khoát treo ngay cột nhà. Trong túi khoát có chứa nhiều vật thiêng có sức mạnh huyền bí siêu nhiên. Điều này không phải ai cũng hiểu nổi. Có những vật thiêng Mo Thần phải đổi bằng hai con trâu, có vật thiêng để sở hữu được nó, ông bố của Mo Thần phải đổi bằng một hồi thúc Việt. Ở xứ Mường này, túi khót đựng vật thiêng nói lên vị thế của thầy Mo Mường, dân bản chỉ cần nhìn vật thiêng có trong túi khót là biết vị thế của thầy Mo là thầy Mo đời thứ 9 bởi thế mo thản luôn đứng ở vị trí cao nhất trong các thầy mo. người mường quan niệm thầy mo không chỉ cúng trừ tà hay bốc thuốc trị bệnh, họ là những người giữ hồn cốt cho văn hóa xứ mường. ngày trước lão thuận quan làng còn nhớ đến câu nghe mo nhòm mường để hiểu mọi vấn đề. bởi qua những bài khấn tế từ miệng thầy mo, cuộc sống từ muôn kiếp trước như hiện về. lão thuận quan làng cẩn thận nhắc thêm, sau bức ảnh có đầy đủ thông tin như tên tuổi. Ngày tháng năm sinh. Nếu có việc, quan làng sẽ sai người bắn tin cho thầy tiến hành ngay. Trên đường quay ra đường quốc lộ, tánh điên hỏi anh trai của mình, bởi y đâu có ngủ say như chết, y nhắm mắt nhưng tai vẫn nghe không bỏ sót câu nào. Sao anh không sai thằng lập thổ phỉ sọc thẳng vào nhà con mẹ cả, rồi đòm cho nó một phát coi như xong. Có mỗi chuyện bùa chú mất tòi cả buổi chiều, khéo lại công tòi. Đã tuần quan làng giít lên. Đồ ngu! Làm gì cũng phải dùng cái đầu mà nghĩ. Bắn chết nó thì được cái gì? Không sớm thì muộn công an cũng tống và hòa lo. Nếu nghe lời xú giải của mày, chắc cả lũ giờ cột hết. Bị trời vỗ mặt nhưng thánh điên vẫn không phục, y khăng khăng giải thích. Thằng đồng cô bóng cầu ở đền văn đó. Chẳng phải là tổ phỉ đoàn phát bây giờ coi ai biết, là êm du. Mày ví nơi hoang vu đó với Hà Nội Hà rời? lão tuần quân năng trợn mắt vì thằng em suy nghĩ nông nổi. Vẫn như mọi lần, thay vì tre nhau trên những con xe khách cũ nát nhà khói đen mù mịt, Lão thần quan lang đợi cánh lái xe ghé hàng ăn liền chọn con xe tươm tất nhất để xin đi nhờ về xuôi. Tất nhiên kèm theo đó là khoản lót tay hậu hĩ khiến không một bác tài nào lỡ từ chối. Ngồi trong con xe ưu áp mới tinh, mang biển đỏ của bên quân đội, Lão thần vui vẻ dúi vào tay cậu lái xe mặc quân phục một tút thuốc lá loại có cán cùng mấy tờ năm chục số tiền đủ mua cả yến thịt lợn cùng tạ gạo ngon. cậu lái xe sung sướng nhận quà rồi khoe. đây là con xe do liên xô viện trợ, bình thường vẫn dùng để chở các chuyên gia quân sự đi công tác. hôm nay xe chạy về xuôi nên có bạn đường sẽ đỡ buồn. tuy vậy khi đến ngã ba xuân mai, lúc đó khách phải xuống xe, bởi nếu gặp tổ kiểm soát quân sự, ngại nhất sẽ gặp phiền phức. lão thuần quan làng gật đầu nói, tôi về lương sơn, nên đâu cần theo tới tận thị xã sơn tây làm gì. Ngồi khoe về gia thế của mình, lão thuận quản làng buột miệng hỏi, kể như tổ tiên của tớ thì tương đương cấp gì bây giờ nhỉ? Vốn là người hay chuyện, cậu lái xe khẳng định, bét nhất cũng phải sư đoàn trưởng, hoặc tư lệnh mặt trận đó bắt. Dù không bận công to việc lớn, nhưng theo nếp, bà Lộc vẫn thức dậy từ sớm. Dạo này nhiều nhà trong khu tập thể kéo đường nước riêng, bởi thế nội án hành mất nước, hoặc xếp hàng thâu đêm đã thành quá khứ. Điều dễ nhận thấy do máy nước vắng người. Vì thế trung tâm thông tin đã chuyển ra vỉa hè phố Thụy Quy từ lâu. Bà Lộc giờ thành một hội viên tích cực và có nhiều đóng góp nhất. Ngồi ở chỗ mới đúng như câu mọi người hay nói, đây là thông tấn xã vỉa hè. Khác với nhiều gia đình hạn chế lấy nước hoặc gánh đồ dùng do không lo hết nước, thói quen tích trữ đã ngấm vào trong máu nên bà Lộc sáng nào cũng gánh đồ đầy trong nước. Sau đó bà đổ vào các chậu to nhỏ trong bếp. Thậm chí nếu còn thừa, bà chứa cả vào mấy cái song nhôm. Đối với bà Lộc, sự ấm no phải được thể hiện bằng thực tế. Chừng nào trong nhà gạo có đầy thùng, nếu có thêm một bao mấy chục cân dự trữ, kèm theo vụ mắm tôm, vài cân cá khô, râm quả bí bất cập nhà, tức là có sự no đủ. Biết tính con rể sạch sẽ, Bởi vậy hết lần ỉa ra, bà Lộc nhanh tay quét dọn và cọ chuồng để hạn chế mùi hôi hán. Tuần trước, nhờ cô hàng xóm mua giúp vé tàu, bà Lộc về thăm lại ngôi nhà cũ ở quê. Nhìn cảnh nhà cửa hoang tàn sát sơ, bà ngồi nghỉ chân một lúc rồi ghé thăm mấy người họ hàng. Ở quê một ngày để thắp hương cho chồng, hôm sau bà Lộc đã tất tà quay ra Hà Nội để tiếp tục cuộc sống mưu sinh. Dù hai năm nay không còn mất mùa như trước, Nhưng nỗi bứt và cơ cực vẫn hẳn sâu Trên những khuôn mặt họ hàng Thậm chí lúc bà Lộc biếu mỗi gia đình Một gói mì chính Nhiều người rú lên sùng sướng Có lẽ ai cũng nghĩ Bây giờ bà giàu có lắm Đợi con rể cùng con gái Ăn bát canh bánh đa xong Với khuôn mặt phấn khởi Bà Lộc bưng lên một rổ còn đang bốc gói nghi ngút Không mấy khi cả nhà được thành thơi Nhân ngày nghỉ lễ quốc Khánh Bởi vậy ngoài bữa sáng Hôm nay bà có thêm món tráng miệng ngon và bổ. Điều quan trọng là ăn vào sẽ được no lâu. Nhìn dồ hạt mít luộc, hà hơi nhân mặt rồi đứng lên. Cho dù thời bao cấp có thiếu thốn, nhưng anh không ưa ăn cái loại hạt mít vương hẹp lại nhanh đầy bụng. Biết mẹ mình đã mất công luộc. Dù sao, đây là món ăn từng giúp cho ba mẹ con được ấm bụng vào tháng 3 ngày 8 hồi còn ở quê. Bởi vậy, lên ngồi bóc bài hạt rồi ăn một cách nhỏ nhẹ cho mẹ mình vui. Thấy con gái ngồi ăn cùng, bà Lộc hồ hởi khoe. Nhà ông giáo sự nuôi lợn ở cuối dây ăn mít, nhưng mẹ tôi họ vứt rơ và trấu hạt mít. Mẹ tiếc của rời nên ngồi nhặt về đem luộc. Đổ ngon như này, vứt đi phải tội chết. Đợi cho con rể đứng thững đi ra ngoài phố, bà Lộc thì thào hỏi. Tháng này, có bị chậm kinh không? Mẹ bắt đầu thế sốt ruột vì chuyện trửa đẻ rồi. Hay chút nữa, mấy con mình bắt dích lô, đi khám chỗ bà mế, ở gần Thu hà. Nghe nói phương thuốc gia truyền của bà đó hiệu nghiệm lắm. Liên khẽ lắc đầu giải thích. Mấy mường gì bọn đó, mấy con mẹ người kinh, chuyên giả dạng người dân tộc đi lừa. Tôi còn có vài người bị dính rồi. Bà Lộc vẫn không bỏ cuộc, bà nhắc liền. Vậy, qua khám nhà ông Lang Tuấn trên hàng bồ nhé. Có người mách mẹ, nhà họ gia truyền nhiều đời, rất có uy tín. Liên dắt cốc nước uống cho đỡ ngẹ. cô lắc đầu. Thôi, để con tự tìm thầy thuốc. Mẹ suốt ngày nghe nói không chính xác đâu. Bà Lộc thở dài phân trần. Ôi, tuần trước, mẹ ra mộ thắp hương cho bố con. Mẹ khấn để ông ấy phù hộ đồ trì cho mẹ sớm có cháu bé. Ngày trước thời chiến tranh nên ăn uống thiếu thốn. Nhiều khi có quả trứng luộc đã sang lắm rồi. Vậy nhưng bố con đánh rơi dép lần nào... Là mẹ mang tay lần đó. Bây giờ hai vợ chồng son không thiếu thứ gì. Sao có mối chuyện mang bầu lại khó thế hả rồi? Biết bài ca tình yêu cùng đôi dép sắp bắt đầu, Liên chỉ tay vào chiếc làn cói đang đựng mấy khổ vải sẫm màu, cô nói. Hôm nay được nghỉ nhưng có phải đi giao chỗ bài này cho khách. Mẹ ngồi nghe đài cho đỡ buồn. Chút về con sẽ nấu cơm. Đạp xe ra đến gần máy nước, Liên gặp chồng mình, nhìn mình cười một cách vui vẻ rồi hỏi. Chắc mẹ vừa kể chuyện chức dép em nhỉ. Đợi chồng ăn xong bắt vỏ bò, Hiền căn dặn. Em đã hỏi kỹ rồi, hết một tuần ngồi chơi sơi nước tại đơn vị, lúc đó anh sẽ theo xe sang bên Lào nhập hàng về. Dù mình không có lợi lộc gì, nhưng sau mỗi chuyến xe về đến Hà Nội, anh nhớ tìm cách tặng quà cho thủ trưởng. Khoản quà cáp em chuẩn bị xong, việc của anh chỉ cần sách đến. Lau miệng xong, Quang hỏi lại, sao em không mang quà đến cho tiện? Em mà nói khéo léo hơn anh Hiền lưu mắt nhìn chồng Cô gắt khẽ Rời ạ Người ta nghiêng gặp bà trừa Đang tự nhiên suốt ngày vác bụng mò đến Rồi hàng xóm ở khu đó lại ban giá tán vào Lúc đó khéo hỏng việc Nhắc chồng đi làm sớm cho kịp Hiền nói mình đi bộ về cho tiện Dù sao hàng phở ngay đầu phố Hồ Gián Cách nhà cô chưa đến một cây số Chồng vừa đi khuất vào dòng người tấp đập Hiền không về phố hàng cháu ngay Cô vẫy trước xích lô gần đó rồi leo lên, không cần mặc cả. Gã đạp xích lô có mái tóc húi cua, mặc bộ quần áo bộ đội cũ, khi cẩn thận kéo mái tre cho khách khỏi bị nắng. Nếu gặp ngày trời mưa, sẽ có tấm nhi lồng căng ở phía trước cho khách khỏi ướt. Còn người đạp xích lô sẽ dầm mình bất kể trời mưa hay nắng. Gã đầu húi cua đạp xe xích lô dễ sang phố Nguyễn Thái Học. Lúc này đường hơi vắng, nên gã báo cáo. Đúng như dự tính của chị. Sau lần gây chuyện phá tan quán phở của em trai thằng Quan Lan, hiện nay khu ga Trần Quý Cáp không thấy bóng dáng của anh em nó. Bên mình chuyển hàng hay nhận hàng từ Lào Cai Hải Phòng để phân tiện. Ở đó không có đứa nào nhỏ ngó. Ngoài ra những xe khách yên bái cũng hay thả hàng và người ở đó. Ngồi trên xe xích lô, Hiền phép vẩy trước quạt giấy. Trong lúc trước xích lô hướng đến chợ cửa Nam, nơi cô có một cuộc hẹn khác, Hiền dặn đàn em. Anh đừng nghĩ qua mặt được lão Quan Lan, thằng em trai thì bỏ qua. Dù lão đó mới mò về Hà Nội chưa lâu, nhưng ngày nay từ Bắc Thái cho đến ngày tĩnh, thậm chí bọn buôn mái tận Phú Khánh cũng mò đến nhận hàng. Nếu với tốc độ này, không khèm lão ôm trọn mọi địa bàn. Gã đạp xích lô không ai khác chính là thân đại tá. Xét về mọi phương diện, và vai vế, hắn ngang hàng với lòng dỗ. không hiểu sao lúc còn sống, lão quế chồng của Hiền chỉ đặt ở hàng kiểu vạn, rất có thể do gã chuyên nghề bốc hàng rồi trở khách ở ga nên đặt vậy cho tiện. Chính thân đại tá được Hiền ngầm ra lệnh kéo tới quán của thánh viên gây sự, mục đích để cho lão quan lang bị phân tâm, Vì thằng em trai chập cheng. biết là hôm đó lại có mặt của lộc thổ phì, bởi vậy kế hoạch không thành công trọn vẹn. Vì vậy sự việc khiến anh em lão quan lang không còn xuất hiện tại ga trần quý các như vậy đủ khiến cho Hiền thấy hài lòng. Gần đến chợ cửa Nam, bắt đầu đông người qua lại. Khu chợ này nổi tiếng bởi nhiều nguồn hàng buôn lậu, tuy thế không dễ gì bắt được nếu không có mật báo. Bản thân Hiền không có nhu cầu mua bán, cô chọn nơi đông người như là đảm bảo sự an toàn cho bản thân. Dẫn thân vào nghề này, nên Hiền là người thấu hiểu. Sự nguy hiểm luôn rình rập tứ phía. Nhiều khi đến bất ngờ, không biết trước điều gì. Hiền nhắc tên nàng em lớn tuổi hơn mình. Tối thứ sáu, anh thân thu xếp cùng hai cậu nữa nhảy tàu xuống Hải Phòng một chuyến. Những nơi lão quần làng chưa có mặt, ngươi của binh và đặt chân tới trước. Không nhẽ lại bị lão thâu tắm địa bàn như trên sân lá. Việc đó là không thể chấp nhận được. Vậy còn việc đánh hàng từ bên nào về, chỉ tính thế nào? Thân đại ta sốt ruột hỏi. Trước khi con xe xích lô dừng ở chợ cửa Nam, hiền đeo kính dâm cho đỡ trái mắt. Cô nói nhỏ, anh yên tâm, việc đó tôi đã thu xếp xong. Riêng con xe quá cảnh bên công ty xuất nhập khẩu Hà Sơn Bình U đồm xay chuyên trở hàng cho lão quan năng Sẽ có ngày Mấy anh em được dịp thể hiện tay nghề Hiền lách qua dòng người đi lại trong chợ Cô biết nơi đây Nạn móc túi không thua kém trở Đồng Xuân là mấy Thậm chí nhiều người đeo đồng hồ ở cổ tay Bị mất lúc nào không biết Nhìn thấy quầy bán trẻ Huế ngay góc chợ Hiền ghé vào Gọi một cốc cho mát Bởi cô thấy háo trong người Từ phía sau Một người đợi mỗi lướt trai sẫm màu xuất hiện. Y bước nhẹ như mèo đến ngay sau lưng hiền. Áo bay của Y phía trước bụng cộm lên như rất còn già hoặc khẩu sung ngắn. Giọng Y lạnh lẽo cất lên từng câu nhát lừng. Xin chào mẹ cả! Gần cuối năm, vì thế mọi người ở hợp tác xã Tuần Thiên làm không hết việc. Hầu như ngày nào Liên đều phải ngồi may cho đến tối mịt mới được nghỉ. Nhưng vì thế, thu nhập của cô cao hơn rất nhiều. Nhiều lúc nhìn những chất xích lâu chờ các bao tải đựng hàng thành phẩm ra bến xe Long Biên để gửi đi các tỉnh, hoặc truyền tới chợ Đồng Xuân, đã thấy sự làm ăn khởi sắc của bà Chiêu Thành. Nhờ sáng ý mà nhanh nhẹt, do vậy Liên đã hưởng lương thợ chính. Cô được bà chủ kết nhắc làm tổ trưởng phụ trách điều phối công việc trong những buổi bà đi lễ, hoặc theo mấy bà giàu có dự lễ hầu đồng. Thu nhập cao, nên dần dần nên bỏ ý định quay lại dạy học. Cô ngại việc chấm bài, soạn giáo án đến tận khuya, trong khi đồng lương eo hẹp. Những ước mơ cháy bỏng ngày xưa liên xếp vào ngân ký ức, để sống được ở thành phố có vật giá leo thang từng ngày. Hồi đầu hè, sau khi gom tiền bán lợn, vợ chồng Liên cơi nới thêm một tầng nữa theo phong trào chung của khu tập thể. Người khởi xướng không ai khác chính là ông giáo sư nuôi lợn. Sắt thép không còn khan hiếm, nhưng giá cao Để tiết kiệm nên vợ chồng cô xây cao rồi lợp nóc. Mặt sàn của tầng 2 được tốt thợ lao vào các thanh dầm bắc qua, sau đó lát bằng gỗ thông, cầu thang được làm bằng sắt nhưng bản bậc to hơn. Bây giờ mỗi lần đi làm về, nhìn tầng 2 của ngôi nhà sáng ánh điện khiến cho liền quên đi mọi vất vả trong ngày. Trên tầng 2 do nóng, vì thế một năm vợ chồng Ly ở trên đó được vài tháng, khi trớm hè Trên tầng sẽ biến thành nơi chứa đồ chưa dùng đến, như vậy nhà cửa thông thoáng và rộng rãi hơn trước. Có một điều liên áo ước kể từ ngày vừa lấy chồng, đó là việc cài tạo nhà bếp để xây nhà vệ sinh riêng. Bởi đây là điều ám ảnh cô suốt nhiều năm. Cả khu tập thể có dãy nhà vệ sinh gồm bốn trường, không phân chia nam hay nữ, ngày hè và trong đó thì ám mùi như tra tấn, mùa đông không khá hơn được bao nhiêu. Chưa kể những ngày mưa gió, nước ngập đến gần đầu gối, lúc đó phải lội bì bõm trong đống nước thải, còn tay cầm chiếc đèn pin soi đường. Mỗi lần nghĩ lại cảnh đó, Liên thoáng dùng mình, không hiểu tại sao hơn trăm con người có thể sống được trong hoàn cảnh như thế. Lúc có tiền, người ta sẽ nghĩ đến những thứ tiền nghi tốt đẹp hơn ngoài việc ăn cho no bụng, bởi cuộc sống của gia đình Liên không còn thiếu thốn. Chiếc quạt 35 đồng hiện chỉ dùng để nhóm lò. Thay vào đó là chiếc quạt tai voi cùng một chiếc quạt nhật, dù chạy điện 110 nhưng êm và mát. Khi ấn túc năng, nó quay các hướng để tỏa gió khắp nhà. Có một điều khiến cho hai vợ chồng Liên thấy còn thiếu, đó là tiếng khóc của trẻ thơ trong ngôi nhà toàn người lớn. Bởi vì dù hết sức khó khăn, bao năm kết quả vẫn bằng không. Nhiều lần nhìn thấy mẹ mình thở dài thường thượt khi thấy cô giặt và phơi khăn sô vào những kỳ đến tháng. Tự nhiên Liên cảm thấy có lỗi với bà, có lỗi với chồng. Dắt xe xuống đường, trời đã tối sầm, Liên mài miết đạp danh về phố tụy khuê, vì mọi người đang đợi tâm. Cô biết mình may mắn hơn nhiều người vì không phải chịu cảnh thất nghiệp. Tháng trước gặp cậu em trai, trong lúc câu chuyện trao đổi cùng nhau, Liên nhớ Lộc nói xa xôi về việc để ý đến chồng nhiều hơn. Dù không hiểu em trai mình nói vậy có ý gì, nhưng Liên đoán chắc giữa lộc và chồng cô đang có gì giấu giếm. Có lần nhân lúc hai vợ chồng đang vui vẻ, liền ứm hỏi nhưng bị chồng gạt phát đi. Biết tính chồng hay tự ái nên cô đành nín nhịn. Hà Nội dạo này bắt đầu rộ lên nạn cờ bạc lô đề, em trai liên món nào cũng ham nhưng cô không dám khuyên can. riêng chồng cô nếu dính vào sẽ là thảm họa. vốn tính cẩn thận, vì thế liên để ý đến những khoản chi tiêu của chồng. Cô nhậm tính thấy lương đưa về không thiếu một xu, Giờ kết quả sổ số, số hàng ngày, chồng cô vẫn cầm cùi biên tập bàn thảo. Như vậy nỗi lo hóa bằng thừa. Riêng việc bổ bịch trai gái, Liên không bao giờ tin chồng mình có người đàn bà nào khác. Bởi sống cùng nhau nên cô hiểu rõ chồng mình. Ngồi vào mâm cơm, người mùi canh măng khiến Liên thấy đói bụng, Mẹ cô vui vẻ nói, hôm nay có người bán sâu ếch béo mẫm, nhìn đã thấy ngon. Ở khu này không ai biết làm thịt ếch, nên mẹ mua giá rẻ về làm món ếch ôm măng. Kể từ dọn sửa nhà xong, hai vợ chồng Liên không phải ngủ sát trùng lợn, nên cuộc sống dễ chịu hơn rất nhiều. nhờ mẹ cô nên nhà cửa luôn sạch sẽ, cơm canh nóng sốt, khiến cho Liên nhớ đến câu một mẹ già bằng ba người ở. Dù chưa đến Tết, nhưng trong nhà có đủ gạo nếp, miến và bánh đa, khiến cho Liên cảm thấy yên tâm. Cô nhầm tính từ nay đến ngày đó, Mua sắm dần cho đỡ cập dập, vì những ngày cận Tết, giá cả bao giờ cũng tăng, chứ không hề giảm. Ngồi ăn gần hết bữa, Hà thông báo sang tháng sẽ vào Sài Gòn công tác nửa tháng. Lúc quay ra Hà Nội, sẽ vào dịp sát Tết, vì thế anh sẽ mua thêm vài món đặc sản phương Nam đón Tết luôn. Phải sát chồng nửa tháng không phải là điều ghê gớm, nhưng liền thấy hơi hụt ẩn. Cô quyết định tối nay bàn luôn chuyện sửa gian bếp, rồi làm công trình phụ luôn. Chẳng nhẽ có chồng, nhưng việc gì cô cũng quyết hết. Nhiều khi như vậy không phải là giải pháp khôn hoan. Đúng như liền dự tính, vừa nghe cô trình bày xong, ông chồng mọt sách buông một câu. Tùy em thu xếp, việc đó anh không phản đối. Buổi sáng đạp xe đến cơ quan trong tâm trạng vui vẻ. Không dám nói ra sợ đồng nghiệp cười mình nhà quê, nhưng có thật chuyến công tác sắp tới, lần đầu tiên Hà được đi máy bay. Cũng lần đầu tiên anh được ở khách sạn, Mặc dù chính xác nó là nhà khách của bộ chủ quản. Có người khuyên hà tranh thủ chuyến công tác, khuân bao lạp sườn mai quế lộ về bán kiếm cái Tết. Có người lại khuyên anh tìm mua mấy cái quạt Mỹ trước năm 75, vì là của hiếm, nếu mang về Hà Nội, sẽ bán được giá gấp đôi. Thực tế hơn mọi người, ông phó phòng khuyên hà đem vàng và trong đó. Nếu thấy con xe cúp 50 hay cúp 79 còn tốt, thì mua về mà chạy. Thời buổi này lóc cóp đạp xe cho mệt. Vốn hay vào Sài Gòn công tác, ông Phó Phòng khẳng định, cánh thở trong Nam rất lành nghề, xe máy nát vào tay họ sửa đều long lanh, không kém xe hàng bãi dưới Hải Phòng. Nếu ưng con xe nào khỏi cân đếm tiền, tháo nhẫn vàng ra, cộp đủ là xong. Lúc đó chạy thẳng tới ra Sài Gòn, gửi tao về trước. Sau chuyến công tác ra ra hàng cỏ nhận xe về chơi Tết, Hà không có vàng, cũng chưa từng biết chạy xe máy. Tuy vậy, nghe mọi người bàn tán lại thấy vui tai. Việc đi công tác là dịp anh muốn thay đổi không khí, do năm vừa rồi có nhiều xáo trộn trong cuộc sống. Rất xe có phòng thường trực, Hà Thế ông bảo vệ thông báo ngay. Có ông tác giả cần gặp chú gấp. Tôi nói đúng 8 giờ chú sẽ có mặt, vì thế ông ấy ra ngồi đợi ngay hàng nước chỗ cây bàn. Hàng năm, nhiều tác giả ở các tỉnh hay ghé qua nhà xuất bản, họ thường mang biếu chút quà quê cho những người đã biên tập cho tác phẩm của mình. Nhưng lần này tác giả đến sớm quá, do còn tận 5 tuần nữa mới hết năm. Dựng xe vào đúng vị trí, Hà tạc lưỡi bước nhanh về phía quán nước, bởi vì anh không muốn bị mất thời gian ngay đầu giờ sáng, nhất là khi chuẩn bị đi công tác miền Nam. Quán nước của bà béo dưới gốc bàn luôn đông khách, mấy ông xích lô chưa có khách ngồi hút thuốc lào vặt, vài người công nhân của xí nghiệp đối diện tranh thủ làm chén trà trước giờ chấm công. Lướt nhìn, không thấy gương mặt nào quen, bất chợt có một bàn tay cứng như sắt, vỗ nhẹ vào vai Hà, đồng thời bóp mạch, kèm theo đó là một giọng nói vang lên. Lâu không gặp, nên anh mạo muội đến cơ quan, mời chú em ra ngoài này tâm sự. Hà điếng người vì đau nhói nơi bả vai, nhưng thái độ sỗ sàng đó không khiến anh kinh ngạc bằng kẻ đứng trước mặt mình. Y chính là gã sửa xe đạp ngay gần chợ Châu Long. Dù Hà quên nhiều thứ, nhưng việc cậu em vợ cảnh báo tránh xa lòng dỗ là điều Hà ghi nhớ. Không hiểu sao hôm nay gã lù lù xuất hiện ngay tại chỗ làm. Nhìn khuôn mặt lạnh lùng của gã lòng dỗ, Hà thấy rõ, lạnh ít, giữ nhiều. Bà béo bưng ra hai cốc trà nóng đặt xuống viên ngạch ngay trước mặt, miệng bà dèo kẹo. Chú cho chị xin tiền trước, không chút nữa nhớ chạy công an còn kịp thấy Long Dỗ đang bận dùng lòng bàn tay xoa miệng chiếc đếu cầy để hút, Hà biết ý móc tiền trà cho bà béo. Thấy quán nước nhiều cách, đường phố đông người qua lại vì đúng giờ đi làm, Hà cảm thấy yên tâm vì biết gã Long Dỗ chắc không dám làm gì mạnh tay. Bán xong điếu thuốc lào, không vội đi vào câu chuyện ngay, Long Dỗ chia một ngụm trà với vẻ mặt khoan khoái. Gã chỉ vào con xe cuốc của mình. Rồi hỏi Hà, Chú em biết chữ CCCP nghĩa là gì không? Bởi vì ai đi Liên Xô đều mang vài thùng hàng có dòng chữ đó, Là người học tiếng Nga nhiều năm, Đương nhiên Hà hiểu rõ dòng chữ viết tắt đó, Nhưng anh đoán gã này không quan tâm, Nên cứ phải hỏi cho có lệ. Không đợi Hà trả lời, Long Dỗ nói ngay, Đó là chữ Các chú cứ phá, Nói xong y bật cười một cách đều giảm, Nụ cười bất ngờ vụt tắt, thay vào đó là khuôn mặt lạnh lùng, gã lòng rỗ hỏi nhỏ. Chiếc túi du lịch màu đen, có dòng chữ CCCP, do hàng xóm của chú em gửi cho anh đâu rồi? Đừng nói là bị trộm cắt dây chun nhé. Bận việc gì cũng phải thu xếp gửi lại anh. Lần này, chú em để anh đợi hơi bị Hà văn lâu đấy nhé. Chưa kịp nhấp ngụm trà, Hà thấy người mình như đổ mồ hôi hột. Bàn tay anh run bắn, không sao cầm nồi chén trà phải đặt xuống. Miệng Hà định giải thích, nhưng không sao, cất thành lời. Lòng dỗ chăm chú quan sát mọi biến động trên khuôn mặt của Hà, y thản nhiên nói. <cười> anh chỉ hỏi vậy thôi. Chiều nay tan làm, chú em ra phố phan phủ tiên giải thích với chủ nhân chiếc túi. Địa chỉ anh đây nhé. Nói xong gã nhét tờ giấy vào túi áo của Hà. Trước khi rời đi, Lòng dỗ ngầm cảnh cáo cho em nhớ thu xếp đến đúng hẹn, đừng làm cho anh mất công quay lại đây. Niềm vui về chuyến công tác chưa thành hiện thực, bỗng đầu lại xảy ra chuyện khiến Hà ngẩn ngơ. Đến lúc này, anh không hiểu vì sao cậu em vợ nhận lời nhưng chưa thực hiện. Nghĩ đến viễn cảnh ông em vợ rời đánh mang chỗ thuốc viện đi bán, có khi lấy hết chỗ tiền nướng và cờ bạc khiến Hà kinh hãi. Tự nhiên anh thẩm trách mình ngu dại. Biết thế mất đửa tiếng đạp xe tới chợ Châu Long, giao trước túi du lịch là yên chuyện. Cả ngày ngồi làm việc, nhưng Hà chỉ mong tiếng kèn vang lên, bởi nếu có mặt muộn tại phố Phan Phủ Tiên, biết đầu sẽ sinh chuyện.